Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên tôi đành cố gắng kéo dài thời gian Cầm cốc trà gừng lưỡng thững đi ra ban công Thấy thế, chị Tư liền lập tức đi theo Trong khi tôi đứng chết lặng Thì thấy thằng bé Mà tôi nói chuyện ở bờ sông hôm trước Đang đứng ở cổng ra sức gạo thép gì đó Thì chị Tư lại có vẻ tận hưởng cái khung cảnh hiện tại Thấy tôi khẽ lắc đầu Thằng bé bất lực cúi gầm xuống Nó ngừng la hét Chỉ tay vào tôi Rồi đặt hai ngón lên trên đó tạo thành hình chữ X. Có lẽ thằng bé đang muốn cảnh báo điều gì đó cho tôi. Tôi khẽ gật đầu rồi trầm ngâm nhìn cốc trà gừng. Đến khi ngẩng lên thì thằng bé đã tan biến mất. Dù không biết nó là ai và cũng không biết rốt cuộc là đang có chuyện gì, nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn thằng bé vì đã cảnh báo giúp cho mình. "Vẫn thấy mệt mỏi hả? Uống trà gừng lúc còn ấm đi là tỉnh táo ngay đấy." Chị Tư nhìn tôi chăm chăm có vẻ chờ đợi. Lúc này biết không thể câu giờ được nữa, tôi đành phải miễn cưỡng uống hết. Chị ta thấy vậy thì cơ mặt giãn hẳn ra, nở một nụ cười rạng rỡ rồi kiếm cớ rời đi. "Vậy thôi, em nghỉ ngơi sớm đi nhé. Có gì mai mọi người lại gọi thêm vài chỗ hỏi thăm tin tức của thằng Quân cho." Nói rồi, chị Tư nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ chờ có như vậy, tôi lao ngay vào nhà tắm móc hạp, làm đủ cho để nôn hết cốc trà gừng vừa mới uống ra. Nôn xong thì cũng mệt bơ phờ người, nên chỉ đành về giường mà nằm chằn chọc, cố gắng bình tâm để mà suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện. Bây giờ thì tôi thấy sợ, sợ thực sự một mình ở nơi này, đối diện với tất cả những cái chuyện kỳ quái đang xảy ra mà chẳng biết mình phải làm gì để thoát khỏi nó. Càng nghĩ càng cảm thấy bất lực. Cuối cùng tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Ngay cả các ngày tôi phát hiện mình chỉ là một đứa con bị bỏ rơi thì tôi cũng không khóc như mưa như thế này. Đang khóc nấc lên thì nghe tiếng bịch bịch bịch như ai đang nặng nề đi ở ngoài hành lang nên tôi nín khóc gần như ngay lập tức, rồi nín thở nghe ngóng và chờ đợi. Quái lạ, là tiếng bịch bịch ấy dừng lại ngay trước cửa phòng của tôi. Nó cứ bịch bịch bịch như vậy một lúc lâu như đang cố ý muốn đánh động, thu hút sự chú ý của tôi. Tới mức này thì tôi cũng bất chấp, chẳng nghĩ ngợi gì nữa cho mệt, chuyện tới đâu thì hành động tới đó. Tôi lao ra mở cửa, nhưng ngoài hành lang chẳng có gì, chỉ có ánh đèn vàng vọt từ mấy cái đèn báo treo ở trên tường và một sự tĩnh lặng về đêm đáng sợ trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo này. Ngật người nhìn quanh một lúc còn đang chưa biết làm như thế nào thì tôi hoảng hồn Khi một cái bóng chậm rãi đi lướt qua rồi lao thẳng xuống cầu thang, chưa kịp định thần lại thì tôi đã biết mình phải theo dấu của nó nên đã liền chạy theo. Cái bóng đó không đi vào mà nó cuộn tròn lại rồi lăn lông lốc xuống từng bậc cầu thang, lăn qua cái hành lang nhỏ hẹp dẫn vào phòng sách, nhưng đến cửa ngách thì dẫn ra vườn thì bỗng nó dừng lại. Phòng sách là căn phòng nằm giữa phòng của tôi và Quân, ngay từ sảnh chính đi vào. Thì nó nằm bên tay phải, sát với chân cầu thang, lại là một cái hành lang nhỏ và hẹp dẫn vào bên trong phòng sách này. Phải nói thêm một điều nữa là cách cách thiết kế của ngôi biệt thự này rất là lạ. Bên ngoài thì có kiến trúc hiện đại giống như những ngôi biệt thự khác, nhưng bên trong thì lại không có bình thường. Diện tích khá rộng nhưng chẳng có mấy phòng ở, đa phần là các phòng đều nằm thụt lại ở phía sau, vì phải đi qua những cái hành lang ngoằn ngoèo mới tới cửa phòng được. Phòng nào trong nhà này cũng như vậy. Thêm vào đó, cái cầu thang lớn và sảnh đã chiếm khá nhiều diện tích, lại thêm nhiều hành lang lắt léo nên thoạt đầu cho người ta cách cảm giác như lạc vào một mê cung. Hành lang nào cũng sâu hun hút, ánh sáng trong nhà lúc nào cũng mờ mờ đục đục, hoặc là ánh sáng đèn vàng chứ không có sử dụng ánh sáng trắng. Bên ngoài xây bằng gạch đỏ bằng bê tông nhưng bên trong thì nội thất thậm chí là cả ốp tường đều làm bằng gỗ. Gỗ vốn là hành âm, cộng với bên trong nhà thiếu ánh sáng, thiếu không khí nên càng cảm thấy lạnh lẽo u ám. Ai yếu bóng vía hoặc mới tới lần đầu nhất định sẽ có cảm giác này. Cũng không phải mới ở đây ngày 1 ngày 2, nhưng mỗi khi lại phải đi lại giữa các phòng thì vẫn cứ như lần đầu, vừa lạ lẫm lại vừa cảm thấy nó mơ hồ sợ sợ. Giò dẫm từng bước nhẹ nhàng, cố gắng thở đều và nhỏ nhất có thể. Tôi nép sát mình vào tường và nghe ngóng. Giờ sao? Đưa nào vào kiểm tra đi. Anh cả gằn giọng rồi thở hắt ra. Ai mà dám? Bàn ngày ban mặt thì may ra, chứ giờ thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net